Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 199 Tiểu Bảo ra đời ca Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết hôm lâu sau giao cơ được thì vệ phía ngoài mang vào Nhìn thấy nữ tử gầy gò tái nhật trước mắt Diệp Ly cũng không khỏi thở dài trong lòng Giao cơ lúc này so với nữ tử của một năm trước Mặc dù ưu thương quật cường nhưng ánh sáng bắn ra bốn phiếu thoáng qua như thể hai người Dung nhan tinh xảo và da thịt trắng như tuyết Bởi vì thời gian dài không được chăm sóc lộ ra vẻ gầy gò vàng vọt Chỉ có thể từ đường nét duyên dáng kia mơ hồ nhìn ra phong tư tuyệt mỹ năm nào Một đầu tóc đen cũng chỉ tùy ý dùng khăn vải buộc lên Sơ sát rũ xuống phía sau Trong tay giao cơ ôm một tả lót Đứa nhỏ được chiếu cố không tệ Có bộ dáng của đứa nhỏ tầm 5-6 tháng Phức tay ý bảo tần phong lui xuống trước Tầng phong do dự nhìn giao cơ một cái khẽ cau mày Tuy nói đã điều tra chuyện giao cơ xong Nhưng hiện tại Vương Phi đang ở trong thời điểm mấu chốt Trăm triệu lần không thể xảy ra nửa điểm không may Nghĩ đến chỗ này, Tần Phong liền có chút hối hận Sao lúc này lại quấy rầy Vương Phi Hắn chỉ muốn sau khi tự ý cứu Giao cơ Mang về đến bẩm báo với Vương Phi một tiếng Nhưng Vương Phi lúc này đã sắp đến ngày Lâm Bồn Chỉ cần Giao cơ không có chuyện gì ngoài ý muốn Bẩm báo chậm một chút cũng không sao Nhìn bộ dáng do dự của Tần Phong Diệp Ly mỉm cười nói Ngươi cứ ra ngoài trước Ta trò chuyện với Giao cơ cô nương Tần Phong chỉ đành phải thối Lui ra ngoài cửa chờ trực Diệp Ly có chút áy nấy Nhìn Giao cơ cười nói Đã khiến cô nương chê cười rồi Giao cơ lắc đầu cười nhạt Nói Tần Đại Nhân trung thành Với Vương Phi Thật làm cho người ta hâm mộ Diệp Ly nhìn Giao cơ ôm con trong ngực Giao cơ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn bé nhẹ nhàng đung đưa Dung nhan có chút ốm yếu bệnh tật cũng tràn đầy từ áo Đứa nhỏ này Giao cơ ôm con thật chặt trong ngực nhẹ giọng nói đây là con của ta Đã nửa tuổi rồi tên là Trầm Tĩnh An Người nói xem ta lấy tên này có tốt không dịp ly gật đầu Nói đứa nhỏ này theo họ ngươi à Diệp Ly nhớ được hình như Giao cơ đã từng nói nàng vốn là họ Trầm Tên là Trầm Giao Tự hồ nghĩ tới điều gì Giao cơ Trầm mặt gật đầu Nhìn nữ tử vốn tuyệt sắc vô song nay biến thành bộ dáng chật vật như hôm nay Trong lòng Diệp Ly tiếc hận không dứt Ta nhớ lúc ngươi rời khỏi kinh thành trong tay có không ít ngân lượng Như thế nào lại rơi vào tình cảnh hôm nay khuyên thành phường được bí mật bán cho Diệp Ly Tiền giao cơ lấy được tuyệt đối đầy đủ cho giao cơ và con cẩm y ngọc thực cả đời Giao cơ cười khổ Nhẹ vỗ về con đang ngủ say nói giao cơ tự phụ mọi thứ không thu cho người Nhưng rời khỏi khuyên thành phường mới biết được bản thân trừ ca muốn ra cái gì cũng không biết Mặc dù ta chán ghét thân phận vũ cơ phong trần Nhưng những năm này cũng chính là thân phận này đã cho ta cơ hội sống tự tại Nếu không chỉ sợ đã sớm bị người mua về trong phủ làm thị thiết rồi Vốn cho rằng ta và một dương mặc dù không thể tu thành chính quả Nhưng cũng coi như hảo tụ hảo tán ai biết được Hảo tụ hảo tán đại khái ý là ở chung tốt mà chia tay trong hòa bình. Thì ra, lúc giao cơ rời Kinh Thành bởi vì đã có bầu ba tháng, chỉ đành phải tìm một chỗ vắng vẻ ở phụ cận Kinh Thành nghỉ ngơi. Chờ sau khi sinh con xong thì lên đường làm lại từ đầu. Lại không nghĩ tới. Cái trấn nhỏ nàng ở tạm kia lại ở gần mấy thôn trang của nhà mẹ đẻ của phu nhân Mục Dương Hầu Trong đó lại có quản sự nhận ra được Giao Cơ rồi bẩm báo lại với phu nhân Mục Dương Hầu Lúc ấy Giao Cơ mang thai đã 6 tháng, Mục Dương lại đang theo diệp ly chinh chiến Tây Bắc không về Mặc dù phu nhân Mục Dương Hầu khinh thị thân phận Giao Cơ Nhưng lúc ấy Tây Bắc chiến sự nguy hiểm trùng trùng Phu nhân một dương hầu chỉ sợ vạn nhất nhi tử có tam trường lượng đoạn chuyện bất cắt gì Cũng không có đánh chủ ý lên đứa con của Giao cơ Chẳng qua để cho người nhà mẹ đẻ trong trường Giao cơ Lấy sự thông tuệ của Giao cơ Làm sao lại không đoán được Bất kể một dương có trở lại hay không Ngày sinh hạ đứa bé chỉ sợ chính là lúc mình bỏ mạng Chỉ đành phải dùng tiền tài hối lộ người trong chừng bên cạnh nàng tìm cách chạy trốn nhưng lại bị bắt trở lại Nhà mẹ đẻ phu nhân một dương hầu liền thu hết sạch tiền tài của giao cơ Ngay cả nửa đồng cũng không lưu lại cho nàng Đợi đến khi giao cơ có vẻ sắp sinh, bà tử vẫn phụ trách chiếu cố giao cơ mềm lòng Lặng lẽ báo tin cho Một Dương Thời điểm Một Dương chạy tới chính là ngày Giao cơ sinh hạ Nếu không phải Một Dương tới nhanh Xông vào phòng sinh Chỉ sợ ngày đó Giao cơ sẽ rong huyết mà chết Sau bởi vì kiên trị Hai mẹ con Giao cơ được an trí ở một biệt viện trong phủ Một Dương Hầu Sau đó Một Dương thành hôn cùng với vị tiểu thư tôn gia kia Giao cơ dưỡng được mấy ngày. Lúc một dương đến nhìn hai mẹ con nàng thì nàng nói rằng muốn một dương hầu phụ trả tiền tài lại cho nàng. Sau đó nàng sẽ mang theo con rời đi. Một dương nói gì cũng không đồng ý. Mà nhà mẹ đẻ của một dương hầu phu nhân một mực không thừa nhận đã lấy tiền của gia cơ. Lúc ấy giao cơ tức giận đến suýt nửa hôn mê bất tỉnh. Nàng nhiều năm dành dụng tiết lũy như vậy Còn có lúc bán khuyên thành phường thì diệt ly cũng không còn bạc đãi nàng Không tính đến những đồ trang sức đeo tay chân phẩm kia Chỉ nguyên ngân phiếu đã có khoảng hơn 20 vạn lượng Một dương vì phòng ngừa giao cơ cầm tiền nghỉ cách chạy trốn Cũng chấp nhận giải thích của nhà ngoại mình Kể từ đó Trên người giao cơ thậm chiếm ngay cả nửa phân tiền cũng không có. Càng không cần nói đến mua biệt viện rồi đào tẩu gì đó. Nhưng tính tình giao cơ cứng rắn, mỗi lần một dương đi gặp nàng thì hai người luôn tranh chấp không ngừng. Mà một dương thường xuyên đi biệt viện tự nhiên khiến cho tân phu nhân thế tử mới suốt giá hoài nghi. Cho nên vốn đã rất bất mãn. Lại nhân lúc một dương bị một dương hầu sai ra ngoài làm việc chung Hai mẹ con giao cơ suốt chút nữa bị chết đói trong biệt viện Lúc một dương trở lại thì lại náo loạn một trận Sau đó đưa mẫu tử giao cơ về một tiểu viện trên danh nghĩa của mình Giao cơ dùng hơn một tháng mới có thể bỏ đi tâm phòng bị của một dương Sau đó thừa diệt một dương say rượu mang theo con cùng vài món đồ không tính là có giá trị một đường trốn thoát khỏi đó Về phần đám người đuổi theo sau nàng muốn đoạt con rốt cuộc là một dương phái tới hay một dương hầu phủ phái tới Chính nàng cũng không biết Nhìn trước mắt diệp ly bụng lớn gương mặt tỏa sáng như trước da cơ cười khổ Nếu định vương phi gặp phải chuyện như vậy tất nhiên sẽ không trở nên chật vật như mình Cái đoạn thời gian bị giam ở biệt viện suốt nửa chết đói kia Rốt cục giao cơ đã hiểu Chỉ bằng mình muốn nắm giữ vận mệnh của bản thân Căn bản là nằm mơ giữa ban ngày Nhiều năm như vậy Cảnh tượng phong quan lúc trước căn bản là nhờ có danh tiếng phủ cơ đệ nhất Cộng thêm có một dương Phượng Tam ủng hộ mới có thể duy trì Không có những thứ này Nàng cũng chỉ là một nữ tử vô dụng Không có chỗ đặt chân trên thế gian này mà thôi Nghe Giao Cơ nói xong Diệp Ly cũng không biết nên cảm thán hay nên phẫn nộ Trầm ngâm chút lát Diệp Ly hỏi sau này ngươi có tính toán gì không Theo như ngươi nói tiền tài của ngươi đều bị người nhà mẹ đẻ một dương hầu phủ đoạt mất. cái này ta có thể cho người lấy lại giúp ngươi. sau này ngươi định làm gì? gia cơ cúi đầu nhìn bé con trong ngực một chút, rồi ngẩng đầu lên nói gia cơ cầu xin vương phi tìm cho đứa nhỏ này mơn. gơn, ai? đình trong sạch thu dưỡng. Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cần cha mẹ song toàn trong nhà hòa thuận là được. Diệp ly cao mày, khó hiểu hỏi lại ngươi làm cái gì vậy? Nếu ngươi không muốn đứa bé này, vì sao lúc đầu còn khổ cực mang đi như vậy? Nếu ở lại một dương hầu phủ, một dương nhớ tới tình cảm của các ngươi hẳn sẽ không bạc đại con mình. Giao cơ cười khổ Nhìn Diệp Ly nói ta cũng đã nghe nói chuyện nhà mẹ đẻ Vương Phi Vương Phi thân là đức nữ Vậy mà còn bị mẹ kế khắc khe như vậy Húng chi là con ta Tôn tiểu thư kia hận không giết được con ta Một dương có thể coi chừng nó đến thế nào Húng chi Có một mẫu thân làm vũ cơ cũng không phải chuyện danh dự gì, giao cơ chỉ cầu cả đời nó bình an là được rồi. Diệp Ly có chút khó xử, cuối đầu suy nghĩ một chút nói hiện giờ ta làm việc cũng không dễ dàng. Không bằng ngươi tạm thời cứ ở tại thành như dương, suy nghĩ thật kỹ xem tương lai có tính toán gì rồi hãy nói. Nếu ngươi vẫn kiên quyết như thế, quay đầu lại ta để người thay bé con tìm một gia đình khá giả. Giao cơ mừng rỡ, rưng rưng nói trầm giao tạ ơn vương phi. Mặc dù nàng nói quyết tuyệt, nhưng muốn rời khỏi đứa con hoài thai 10 tháng cũng là vạn phần không muốn. Diệp ly cho nàng suy nghĩ thêm một thời gian ngắn. Mặc dù trong lòng nàng đã sớm hạ quyết tâm. Nhưng có thể ở cùng với con thêm được một thời gian nữa cũng tốt Lệnh cho Tần Phong mang giao cơ ra ngoài an trí Diệp Ly đang cúi đầu suy tư chuyện giao cơ Đúng lúc mặt tu nghiêu thông thả đi đến Nhìn Diệp Ly nhíu nhíu đôi mi thanh tú Mặt tu nghiêu vội vàng ngồi xuống bên cạnh nàng xem xét Sao lại mất hứng Có chỗ nào không thoải mái sao Diệp Ly lắc đầu Tự vào trong ngực mặt tu nghiêu Đem chuyện giao cơ nói một lần Cuối cùng thở dài nói chuyện này một dương đúng là không ra làm sao cả Không chỉ đối với giao cơ Mà đối với tôn tiểu thư vừa mới xuất giá kia cũng như thế Cho dù người đổi ghét giao cơ là tôn tiểu thư phái tới Thì Diệp Ly cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc Thấy Diệp Ly quan tâm đến chuyện của người khác như vậy Mặt tu nghiêu tức giận không vui Kéo nàng tựa vào trong lồng ngực mình Nhẹ vỗ về cái bụng tròn trịa kia Nói những chuyện nhỏ nhặt này Cứ để cho người bên dưới đi làm là được rồi a Ly có rảnh rỗi quan tâm những thứ này Không bằng thử nghĩ đến chuyện khác xem Diệp Ly gương mắt mỉm cười nhìn hắn nói nghĩ cái gì Chàng đã nghĩ tên của Bảo Bảo chưa mặc tu nghiêu cao mày, thẳng nhiên nói khi nào thì lấy tên lại phiền phức như thế rồi. a Ly ngày ngày cứ gọi Bảo Bảo Bảo Bảo, vậy cứ gọi mặc Bảo Bảo là được rồi. Khó miệng dịp Ly co rút, nhìn nam nhân đầy mặt ghen tức cười nói mặc Bảo Bảo. Chàng xác định nếu lấy cái tên này tương lai Bảo Bảo sẽ không trách chúng ta chỉ cần vừa nghĩ tới một thiếu niên lớn lên anh Tuấn giống Mặt Tu Nghiêu lại có cái tên Mặt Bảo Bảo đã làm cho người ta buồn cười. Mặt Tu Nghiêu nhớ mày nói nó dám sao Diệp Ly nghiêm nghị gật đầu nói tên ta đi, nó thật sự dám đấy. Chỉ cần là nam tử có cái tên như vậy cũng sẽ không nhịn được mà muốn phạm thượng đấy. Mặt tu nghiu vừa nhẹ một tiếng nói vậy thì gọi mặt tiểu bảo Diệp Ly liếc mắt Quyết định tạm thời không nhắc tới vấn đề này với hắn Vạn nhất nam nhân này dở tính tình ra kiên quyết gọi cục cưng là mặt bảo bảo hay mặt tiểu bảo thì Tên nàng nhất định phải tranh giành Dù sao đại danh của con tới lúc tròn tuổi lấy vẫn kịp Bằng không thì xin ông ngoại và cậu lấy cũng được Bất động thanh sắc chuyện đề tài khác hỏi chuyện bảo tàng tiền triều là thế nào Sao nhanh như vậy đã trở lại rồi Mặt tu nghiu mạng bức kinh tâm nói còn không phải hủy kế của đàm kế chi sao Hắn cho rằng chọc bản vương phiền tói thì hắn sẽ thoát được sao Diệp Ly hiếu kỳ nói chàng đã làm cái gì mặc tu nghiêu thẳng nhiên nói đương nhiên là đưa thân phận đích thực của hắn nói cho hoàng đế bệ hạ của chúng ta rồi. Thuận tiện coi như vì đại sở mà tận trung một hồi. Diệp Ly nhướng mày nói lúc đàm kế chi rời khỏi Tây Bắc. Chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần đem thân phận của mình ra ánh sáng rồi chứ mặt tu nghiêu cười lạnh nói nếu như còn có ngọc tỷ truyền quốc thì sao? Sẽ có người tin chuyện ngọc tỷ truyền quốc ở trên người hắn sao Diệp Ly hỏi? Nhất định sẽ có người tin. Quay đầu lại phái ám vệ đuổi theo giết đàm kế chi? Không cần giết chết. Để cho hắn lấy ngọc tỷ truyền quốc ra là được rồi. Mặc tu nghiêu lạnh nhạt nói Diệp Ly hiểu rõ cười một tiếng Ngay cả định quốc vương phủ cũng đuổi theo đàm kế chi muốn ngọc tỷ truyền quốc Như vậy người có hứng thú với ngọc tỷ truyền quốc tự nhiên sẽ phải suy nghĩ rồi Về phần rốt cuộc tin tưởng thế nào thì mỗi người một ý Mặc tu nghiêu ôm Diệp Ly Đầu ở trên vai nàng chà chà Nói lúc này A Ly không cần để ý đến những việc vặt này Chỉ cần bình an sinh hạ bảo bảo là tốt rồi Nhanh chóng thoát khỏi tiểu huy đáng chán này A Ly chính là của một mình hắn Đừng kêu bảo bảo gì đó Thật không dễ nghe Diệp Ly kiên quyết đấu tranh cho quyền lợi của nhi tử Mặt tu nghiêu không sao cả đổi cách gọi Mặc tiểu bảo Diệp ly đỡ trán, nhìn nam nhân cố chấp gương mặt tuấn tút thở dài nói nhủ danh. Mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng không nói chuyện. Đợi đến khi nhũ danh còn nổi tiếng hơn đại danh thì đại danh và nhũ danh có khác nhau sao? Cho nên thiếu chủ tương lai của định quốc vương phủ. Ngọc Thụ Lâm Phong Danh chấn thiên hạ cũng có một ngày cả đời không thoát được nhũ danh. Tần Phong hồi kinh một chuyến này Đón trở lại không chỉ là người thân cận bên cạnh Diệp Ly cùng đám người mặc tổn quản Mà còn có ác thiếp và ác tử của phó thống lĩnh ngự Lâm Quân Vốn tiếc Thành Lương vẫn chết không mở miệng Vừa nhìn thấy ác thiếp Thanh Tú Ông Nhu và Nhi Tử mới 2 tuổi thông minh khả ác cũng không chống đỡ được Ngay cả hình cũng không cần dụng trực tiếp đầu hàng Trong địa lao, mặt Tu Nghiêu vẫn bình tĩnh thản nhiên ngồi dựa trên Nguyễn Tháp Mắt lạnh nhìn một màn toàn gia đoàn tụ trước mắt Phượng Chi Giao Tần Phong đứng ở phía sau nhìn Trấn An Thê Nhi đang khóc không ngừng Tiết Thành Lương đứng lên nói vương gia muốn biết cái gì ta cũng có thể nói cho người biết Nhưng vô luận thế nào Xin Vương ra đừng làm thương tổn vợ con ta Mặt tu nghiêu nhíu mi, gật đầu nói có thể Bạn Vương hứa chỉ cần ngươi nói những gì bản Vương muốn biết bản Vương tuyệt đối sẽ không thương tổn mẫu tử bọn họ Còn có thể cho các nàng một chỗ an ổn dung thân Tiết Thành Lương cười hắc hắc nói định Vương chính miệng hứa hẹn Tại hạ sẽ tin tưởng Vương ra cứ hỏi Mặt tu nghiêu vung tay lên cho người đem mẫu tử bọn họ đi xuống Trong địa lao an tỉnh một lát mới hỏi vì sao mặt cảnh kỳ lại tốn khí lực lớn như vậy để cứu tô tuế điệp nghe vậy Không chỉ tiết thành lương sượng sốt một chút Mà ngay cả Phượng Chi Giao và Tần Phong cũng không khỏi ngẩn ra Phượng Chi Giao nhìn mặt tu nghiêu một cái Trong lòng yên lặng nói vương gia không phải ngài còn chưa dứt tình vương nương gương vinh quy quy ờ. quy quy uì đàn bà tô tuế điệp kia đấy chứ đại khái phượng chi giao biểu lộ quá mức rõ ràng rồi Mặt tu nghiêu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái Phượng chi giao nhất thời lưng chợt lạnh Ho nhẹ một tiếng điều chỉnh cảm xúc Vẽ mặt nghiêm túc nhìn tiết thành lương Tiết thành lương đối với vấn đề này rất ngoài ý muốn Thần sắc thay đổi nhìn mặt tu nghiêu lạnh đạm bình tĩnh Trầm mặt chốc lát nói hoàng thượng thuộc thiếu niên có quen biết với tô tuế điệp Khi hoàng thượng mới vừa lên ngôi liền hướng Tô Đại Nhân đề cập tới chuyện muốn đón Tô Tiểu Thư vào cung làm phi Nhưng lại bị Tô Đại Nhân cự tuyệt Mặt Tô tu Nghiêu Dương mắt Lạnh nhạt nói ngươi muốn nói cho bản vương Hoàng thượng tình cũ khó quên với Tô Tuế điệp cho nên mới phái ra nhiều người như vậy tới cứu nàng tiếc thành lương trầm mặt Hắn cũng biết đáp án này hoang đường cỡ nào Hắn đã đi theo mặt cảnh kỳ từ lúc hắn còn chưa lên tự nhiên biết mặt cảnh kỳ là hạng người gì Cho dù tô tuế điệp lớn lên có xinh đẹp gấp trăm lần Mặt cảnh kỳ cũng sẽ không vì nàng ta xinh đẹp mà mất công sức như vậy Suy nghĩ một chút Tiết Thành Lương hỏi vương gia muốn biết cái gì mặc tu nghiêu cúi đầu xem xét ngón tay thon dài Nói nói ví dụ như quan hệ của Tô túy Điệp với hoàng thượng cùng đàm kế chi Tiết Thành Lương Cao Mày nói 10 năm trước đàm kế chi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hoàng thượng Hoàng thượng hết sức coi trọng tài trí của hắn nên xem hắn như người cố vấn Cho nên hắn và Tô Tiểu Thư có quan hệ gì ta cũng không biết Nhưng bọn hắn cũng có quen biết Thân phận thực sự của đàm kế chi là con cháu của hoàng thất tiền triều Hay ngươi nói cho bản vương biết Vì sao mặt cảnh kỳ lại tin tưởng hắn như vậy Cái này Tiết thống lĩnh không phải cũng không biết đấy chứ nghe vậy Mặt tiết thành lương liền biến sắc Khiếp sợ ngó chừng mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu hừ lạnh một tiếng Mày kiếm khẽ nhất lạnh giọng nói phượng tam Mang đứa bé phía ngoài vào cho bản vương tiết thành lương chấn động Vội vàng nói không được Vương ra cầu xin ngươi bỏ qua cho đứa bé kia Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói Mặt tu nghiêu vừa lòng gật đầu Rất tốt tô thấy điệp đang ở trong tay bản vương Nhưng hai tháng này tới vô số người Đàm kế chi muốn giết người Hoàng thượng lại muốn cứu người. Bản vương không biết từ khi nào một nữ nhân lại trở nên trọng yếu như vậy rồi. Có lẽ ngươi sẽ cho bản vương đáp án đấy. Sắc mặt tiết thành lương trắng bệt như tờ giấy. Nhìn cửa lao đang đóng chặt một cái. Vợ con hắn đang ở ngoài cửa. Chỉ cần hắn đã nói sai một câu cũng có thể đem bọn họ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vô lực khép mắt Tiết thành lương rốt cục cũng mở miệng nói ta biết cũng không quá nhiều Chỉ nhớ rõ năm đó ta phụng mệnh hoàng thượng Từ trong tay tô tiểu thư nhận lấy một vật Sau đó giao cho đàm đại nhân Mặt tu nghiêu hiếp mắt thứ gì Tiết thành lương nói ta không biết chẳng qua là Đồ cầm ra từ định vương phủ Sau đó Đàm Đại Nhân một mình đi Bắc Nhung, một tháng sau, Tiền Định Vương và mặt Gia Quân thảm bại ở biên cảnh Bắc Nhung. Cho nên ta đoán, có lẽ cũng có chút quan hệ. Nói xong câu đó, Tiết Thành Lương như trở nên thoát lực, mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Mặc dù hắn cũng không phải là người tốt gì, nhưng cũng không phải kẻ phát rồ không có nửa điểm nhân tính. Năm đó sau khi định vương phủ gặp chuyện không may Hắn tự mơ hồ có một loại cảm giác Một ngày nào đó những chuyện này còn có thể tái diễn Lại không nghĩ rằng ngày nào đó chính là 10 năm Trong phòng giam một mảnh yên lặng Chỉ nghe thấy cách đó lò than củi không xa thỉnh thoảng phát ra tiếng đồm đột Mặt tu nghiêu hạ mắt ngồi dựa trên nguyện tháp Vài lọn tóc bạc rũ xuống bên tai Làm cho không ai có thể thấy rõ vẻ mặt trên mặt hắn Nhưng Phượng Chi Giao và Tần Phong đứng sau hắn Thấy rõ vài lọn tóc bạc không gió mà động kia ác, Cường đại bước người khiến cho hai người không tự chủ lui về phía sau mấy bước Không hẹn mà cùng nghiêng đầu từ trong mắt đối phương nhìn thấy thần sắc không thể tin Hồi lâu sau đến khi ba người trong phòng giam cơ hồ sắp không thở nổi, chỉ nghe mặt tu nghiêu lạnh giọng nói nói tiếp, sắc mặt tiết thành lương trắng bịch, mép tràn ra một tia máu. hắn không nghĩ tới định vương đã đạt đến trình độ này, cách không cũng có thể khiến hắn nội thương hộp máu. lắc lắc đầu nói ta lúc ấy chỉ là một thị vệ tùy thân bên cạnh hoàng thượng, chuyện biết được cũng không nhiều. Sợ dĩ hoàng thượng phải cố Tô Tiểu Thư Là bởi vì năm đó Tô Tiểu Thư lấy đi hai đồ vật từ định vương phủ Nhưng nàng chỉ đưa hoàng thượng một vật Một vật khác vẫn ở trong tay Tô Tiểu Thư Những cái khác Ta cũng không biết Vương gia Phượng chi giao dè chừng kêu lên Mặt tu nghiu trầm mặt thì đáng sợ hơn lúc nổi giận nhiều Cho dù lý trí biết rằng mặt tu nghiêu sẽ không tổn hại đến bọn họ như thế nào, nhưng Phượng Chi Giao thở dài, lặng lẽ nắm chặt ngón tay đang khẽ run trong tay áo Từng phong Tô tuế điệp kia bản vương không cần biết ngươi dùng biện pháp gì Cũng không quản ngươi làm thế nào Trong ngày hôm nay làm cho nàng ta phun ra đáp án Trong lòng tầng phong rùng mình, gật đầu nói thuộc hạ tuân lệnh. Phượng chi giao có chút lo lắng cao mày nói vương ra, miệng tô tuế điệp cũng không phải chặt bình thường, vạn nhất. Vậy hãy kết liễu nàng ta mặc tu nghiêu cả giận nói. Nếu như hỏi không ra, thì phải suốt kỳ lân, bắt hết toàn bộ thân tính của mặt cảnh kỳ Bản vương cũng không tin không còn người khác biết chuyện này Thuộc hạ lĩnh mệnh Tần phong gật đầu Xoay người cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài phòng giam Vương ra Phượng chi giao chỉ cảm thấy cổ họng phát khổ không biết nên nói gì Tin tức tiếc thành lương nói ra thật sự quá mức làm cho người kinh hãi. Chưa kịp tiêu hóa hết Ngoài cửa đã truyền đến một trận bước chân Sau đó nghe được thanh âm vội vã mang theo vui sướng của mặt tổng quản truyền đến Vương ra Khởi bẩm vương ra Vương phi sắp sinh Mặt tu nghiêu sửng sốt Đột nhiên đứng dậy Phượng chi giao chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng thoáng một cái Trong phòng giam đã không thấy bóng người mặt tu nghiêu Phanh Nguyễn tháp vốn còn vững chắc trong nháy mắt nổ tung, chi năm sẽ vậy biến thành một đống phế vật Nhìn đống đổ nát trước mắt cùng với những vụn gỗ bắn ra chung quanh Tiết thành lương chồng chất vết thương Phượng chi giao lạnh nhạc nói Tiết thống lĩnh an tâm ở chỗ này Vương phi sinh hạ thế tử rồi Nếu tâm tình vương ra tốt có lẽ còn có thể có một đường sống Tiết Thành Lương cười khổ một tiếng, nhìn Phượng Chi Giao nói đa tạ Phượng Tam công tử trấn an. Cho dù đã qua nhiều năm nhưng ta vẫn luôn ngày đêm bất an, cảm giác nhất định sẽ có ngày này. Tại hạ không cầu con đường sống, thê nhi tại hạ vô tội, chỉ cầu vương gia có thể thả cho bọn họ một con đường sống. Phượng Chi Giao trầm mặt, chuyện Tiết Thành Lương vừa nói thật sự quá mức khủng khiếp. Vương gia chưa chính miệng xử triết Ai cũng không biết cuối cùng sẽ có kết quả gì Nhìn tiếc thành lương một cách Phượng chi giao xoay người bước ra khỏi phòng giam Trong đình của chủ viện vương phủ đứng đầy người Cửa phòng của Diệp Ly thi thoảng vẫn mở ra Chỉ có nhà đầu bưng nước ra ra vào vào Nhưng không đợi mọi người thăm dò được gì Cửa phòng lại bị đóng lại thật chặt Mọi người đứng chờ ngoài cửa thấy một đạo bóng trắng lướt thật nhanh đi tới, chỉ chết mắt đã đến cửa mặc Tu Nghiêu giơ tay lên muốn đẩy cửa đi vào Bên cạnh từ thanh trạch và từ thanh phong mỗi người một bên bắt được tay của hắn mặc Tu Nghiêu không vui quay đầu lại May là hai tháng này từ thanh phong đã được rèn luyện không ít dưới trưởng tần phong nhưng cũng không khỏi buông lỏng tay ra cười nói ly nhi sinh con Vương gia không thể đi vào Mặt tu nghiêu cau mày nói bản vương vào xem a ly một chút Trầm dương lạnh lùng nói nữ nhân sinh con có gì mà xem phòng sinh không thể vào vương gia không biết Ánh mắt lạnh như băng không khác gì mũi tên bắn tới trên người trầm dương Trầm dương kiên trì chỉ chút lát liền bại hạ Thân là thầy thuốc hắn rõ ràng nhận thấy được khí tức trên người vương ra không đúng Dường một chút mới nói nam tử vào phòng sinh không tốt Mặt tu nghiêu lạnh lùng nói bản vương không sợ Trầm dương trầm mặt chút lát Rốt cục nói vương phi đại khái còn phải qua một hai canh giờ nữa mới có thể sinh. Vương gia có thể vào xem một chút. Mặt Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng xoay người đẩy cửa đi vào. Ngoài cửa, Từ Thanh Viêm bất mãn nói trầm tiên sinh. Tại sao vương gia có thể đi mà ngươi lại không để cho chúng ta đi vào? Trầm Dương lặng yên lau mồ hôi một cái nói bởi vì nếu như ta cự tuyệt, vương gia sẽ lập tức làm thịt ta. so với quy củ hiển nhiên tính mạng quan trọng hơn. mặc tu nghiêu vừa vào cửa, lâm ma ma canh giữ ở cửa sưởng sốt vội vàng nói vương gia làm sao lại tiến vào? không đợi bà nói xong, mặc tu nghiêu nói bản vương nhìn a ly một chút, lập tức sẽ đi ra ngoài. Nói xong lướt qua lâm ma ma trực tiếp đi vào phòng trong Những người khác thấy mặt tu nghiêu cũng sượng sốt Diệp Ly đang nằm trên giường Chỉ là vừa bắt đầu đau bụng sinh Cũng không phải lập tức sẽ phải sinh Thấy mặt tu nghiêu đi vào cười nhạt nói sao chàng lại vào đây dưới ánh mắt kinh ngạc của bà đỡ Mặt tu nghiêu đi tới bên giường ngồi xuống Sắc mặt có chút bất an cùng u ám Diệp ly mỉm cười cầm tay hắn nói yên tâm đi Ta không có việc gì Cuối đầu nhìn khuôn mặt nàng khẽ nhíu mày Đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng Ông nhu hỏi đau không Diệp ly mỉm cười nói không sao Chàng đi ra ngoài đi Mặt tu nghiêu lắc đầu ta ở cùng nàng một lát À Ly, nàng nhất định phải bình an đấy Diệp Ly bất đắc dĩ cười Sinh con mà thôi, nữ nhân nào không sinh Không có chuyện gì Ngụy ma ma vương một chén cháo gà đi đến Thấy người ngồi ở bên giường cũng sượng sốt một chút Mặt tu nghiêu nghiêng đầu hỏi đây là cái gì Ngụy ma ma nói đây là cháo gà đã trương mấy canh giờ Vương phi phải dùng một chút Một lát mới có khí lực Mặt tu nghiêu đưa tay nhận lấy Nói bản vương tới bón cho nàng Mặc dù ngụy ma ma có ý phản đối Nhưng nhìn sắc mặt mặt tu nghiêu ngưng trọng Vẫn đem cháo gà đưa tới Nhìn mặt tu nghiêu nhận lấy cái muỗng Từng ly từng tí bón cháo gà cho tiểu thư nhà mình Lén lút xoa xoa khóng mắt rồi lôi ra ngoài Vô luận như thế nào Vương gia đối với vương phi tốt hơn năm đó lão gia đối với phu nhân gấp trăm ngàn lần Vẫn là ánh mắt của tiểu thư tốt hơn phu nhân nhiều lắm Diệt ly ăn cháo gà tùy ý mặc tu nghiêu phụng bồi một lát mới đẩy mặt tu nghiêu đi ra ngoài Mặt tu nghiêu không chịu lại bị diệt ly bấm mạnh một cái Nói chàng ở nơi này ta dễ phân tâm lại càng nguy hiểm Lúc này mặt tu nghiêu mới đứng dậy Nhìn lướt qua một phòng bà đỡ cùng nha đầu hầu hạ nói hãy hầu hạ vương phi Nếu vương phi có chuyện gì Cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi nhìn mặt tu nghiêu đi ra ngoài Diệp ly mới bất đắc dĩ thở dài nói với một phòng người bị làm cho sợ đến không nhẹ vương ra lo lắng thôi Mọi người đừng quá khẩn trương Lâm ma ma cẩn thận lau mồ hôi cho Diệp Ly nói đây là vương gia quan tâm đến vương phi. Chúng ta cao hướng thay vương phi còn không kịp. Diệp Ly mỉm cười thản nhiên, đưa tay vuốt ve bụng đang ẩn ẩn đau từng trận. Mới vừa rồi cảm xúc của tu nghiêu thật sự không tốt lắm, đại khái cũng dọn người đi. Trước đây nghe nói có phụ thân bị dọa sợ đến té xỉu ở ngoài phòng sinh, hy vọng định vương gia sẽ không vô dụng như thế. Lại qua một canh giờ, công việc trong phòng sinh càng lưu bù lên. Mọi người chờ chực ở bên ngoài lo lắng nghe ngóng giọng nói của bà đỡ và tiếng kêu của Diệp Ly trong phòng sinh. So với tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân sinh đẻ thì tiếng kêu của Diệp Ly cũng không tính là dọn người, nhưng chờ ở phía ngoài đã lâu, mặt Tu Nghiêu, ngay cả Từ Thanh Phong, Từ Thanh trạch mà sắc mặt cũng trắng bệt, Từ Thanh Viêm vẫn luôn nghiệt ngợm cũng đã không còn nói rồi, mệt mỏi đứng bên cạnh Trầm Dương và Lâm Đại Phu, chút chút lại không nhịn được hỏi một câu Ly tỷ tỷ không sao chứ? rốt cuộc bao lâu nữa mới có thể sinh? trầm dương phiền muộn một cước đá văng, cả giận nói có người bảy tám canh giờ cũng chưa sinh xong, lúc này mới chưa đến hai canh giờ, ngươi gấp cái gì nhất thời? sắc mặt từ thanh viêm cũng cứng đờ, đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích, chỉ sợ ly tỷ tỷ phải sinh bảy tám canh giờ thật là đau. Từ thanh phong cố hết sức quên đi tiếng kêu từ bên trong truyền đến Nụ cười có chút cứng ngắt quay sang bên cạnh nói với mặt tu nghiêu thân thể đã sớm cứng ngắc lúc trước đại bá ngộ sinh tứ đệ và ngũ đệ Ta cũng đã thấy qua Sẽ không có nguy hiểm Mặt tu nghiêu vẫn không chết mắt ngó chừng cửa phòng đang đóng chặt không biết có nghe lọt được không Diệp Ly nhớ đến kiếp trước Từng có người thảo luận Rốt cuộc là nữ nhân sinh con đau hơn Hay là bị súng bắn thương đau hơn Hiện tại Diệp Ly cảm giác mình biết đáp án rồi Nếu như bị súng bắn có thể làm cho bé con mau chóng sinh ra Nàng tình nguyện bị bắn một phát Ai? Bà đỡ nhìn nàng Luôn miệng nói vương phi Chịu đựng một chút cố hết lên diệp ly mặc nhiên hết cái gì a rống hết to rồi lấy đâu ra khí lực sinh con hơn nữa cho dù có kêu ra tiếng nên đau thì cũng vẫn sẽ đau thôi diệp ly chỉ có thể trong lòng nguyền rủa mình đối với khả năng chịu đựng đau đớn hình như kém hơn kiếp trước nhanh nhanh mau đổi lại nước Bà đỡ vừa kêu vừa chỉ đạo Diệp Ly làm sao dùng sức Tháng 8 Trong phòng vẫn nóng đến không chịu nổi Cộng thêm người nhiều Chỉ cảm thấy lộn xộn một đoàn khí nóng từ trên người bốc ra Ước chừng lại qua hơn nửa canh giờ Ngoài cửa mọi người cơ hồ đã đợi không kịp mới nghe được trong B Hơn Ờ Đừng. Gơn T Rơn U I E Đến một tiếng hét dài của Diệp Ly Thân thể mặt tu nghiêu run lên định phóng vào bên trong Bất ngờ lại truyền đến một trận vui mừng Sinh sau đó liền truyền đến tiếng trẻ nhỏ khóc phan dội Lâm Đại Phu gật gật đầu nói nghe tiếng khóc chắc đứa bé cũng khỏi Trầm dương gật đầu nói kém vương ra năm đó một chút, có điều chăm sóc kỹ một chút là được rồi. Sinh, từ thanh phong chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Quay đầu nhìn lại mặt tu nghiêu bên cạnh. Mặt tu nghiêu sửng sốt chút lát. Nhất chân muốn phóng vào bên trong. Lại không nghĩ thân thể nghiêng một cái. Không có chút báo trước bổ nhào xuống mặt đất. Mọi người một trận rối ren Trầm dương không có chút nào ngoài ý muốn nói vương ra quá mức khẩn trương Đôi chân phải chống đỡ trình lực toàn thân Lúc này vừa thả lỏng xuống Có thể không sao sao Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi Vương phi bên kia còn cần thu thập một chút đấy Mọi người quẩn bách nhìn thần sắc tự nhiên của trầm dương trả thù Đây tuyệt đối là trả thù Chống lại ánh mắt Giết người của mặt tu nghiêu Trầm dương tiêu sái vung tay Áo vốn không nhiễm một hạt bụi Ông còn muốn đi kiểm tra Người cho tiểu thế tử đấy Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện audio.fi